Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, thu hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và thú vị giữa Duy Thành và Diệp. Duy Thành, một vị giáo sư trẻ tuổi với tài năng vô cùng xuất chúng. Tuy nhiên, vì quá đam mê cho sự nghiệp manh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Còn Phương Diệp, một cô sinh viên của Đại học Ngoại thương, đầy cá tính. Ngay từ buổi học đầu tiên Thì Diệp đã không ưa vị giáo sư khó tính và nghiêm khắc này Còn Thành thì cũng không hài lòng Với cô sinh viên hiếu động Nhưng đúng là ghét của nào Trời trao của đó cả hai người đã phải lòng nhau lúc nào không hay Vậy thì câu chuyện tình yêu Giữa thầy giáo và học trò Sẽ có những diễn biến ra sao Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ chuyện ngay sau đây Sau khi nghe xong Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn có những phút giây thừa giãn khi nghe chuyện Qua giọng kể của Thu Hệ Vừa đáp chuyến bay từ Nha Trang về Diệp đang di chuyển ra chỗ lấy hành lý Do mài xem tin nhắn của Hoa gửi đến Mà cô va phải một người Khiến bản thân bị đẩy lùi lại phía sau Điện thoại trên tay bị tác động Cũng rơi xuống đất Mấy thứ đồ trên tay người kia Cũng văng tung tóe, Cô thấy vậy thì vội vàng cúi xuống Nhặt đồ giúp người ta Vừa làm cô vừa nói áy nấy Xin lỗi anh Tại cô không, không chú ý khiến đồ của anh bị rơi Anh xem đã đầy đủ chưa ạ Lần sau đi đứng Thế nên tập trung vào Vâng ạ, thành thật xin lỗi anh Anh ta chỉ nói một câu như vậy Rồi kiểm tra lại đồ của mình Khi thấy đủ đồ rồi Thì rời đi ngay lập tức Chắc là đang vội Nên bước đi nhanh lắm Người ta đi rồi Diệp mới nhớ ra cái điện thoại của mình Cô quay lại nhặt thì phát hiện ra Đã bị vỡ màn hình Diệp nhìn mà sót đứt cả ruột Thế là lại mất tiền rồi Đúng là xui thật đó Sau một tuần đi xả láng thư giãn Thì Diệp trở về Chuẩn bị cho hành trình học tập của mình Chẳng là vừa rồi cô thi đỗ vào trường đại học ngoại thương Với số điểm khá cao Nên bố mẹ thưởng cho cô Một chuyến đi chơi theo sở thích hoàn thành ước mơ đi Nha trang, rồi thì sắp tới là tập trung cho việc học thôi. Diệp với Hoa học cùng nhau từ hồi cấp 3, lên cấp 2, cũng song hành, vài giờ lại thi vào một trường đại học. buổi đầu đến trường chủ yếu là làm quen với các bạn, rồi cô giáo. Cô Thủy được phân công là giáo viên chủ nhiệm của lớp Diệp. Sau khi mọi người làm quen với nhau, thì đến phần phân công ban cán sự lớp ai cũng không muốn làm nên cô giáo xem học bạ của từng người rồi phân công diệp làm lớp trưởng, bạn nam tên là Trung làm bí thư kiêm lớp phó. Sau phần ban cán sự thì cô cho cả lớp ghi lịch học và tên các thầy cô bộ môn dạy sắp tới. Cô Thủy nói thêm: Năm nay, nhà trường vừa mời được một giáo sư toán học nổi tiếng về dạy. Bình thường vị giáo sư này chỉ thiên về nghiên cứu, chỉ ít khi giảng dạy lắm, nhưng lần này giáo sư lại nhận lời mời của trường. Đây là một vinh dự cũng như là sự may mắn cho lứa sinh viên mới vào như Diệp và các bạn. Nghe qua mấy thông tin mà cô Thủy cung cấp thì cả lớp nhộn nhịp hẳn lên. Sự tò mò bộc phát, các bạn nữ trong lớp thi nhau đặt câu hỏi với cô Thủy. Nào là giáo sư còn trẻ không? Có đẹp trai không? Rồi giáo sư đã có bạn gái chưa? Mỗi chủ đề đó thôi cũng khiến cho cả lớp trở nên nhốn nháo. Có điều cô Thủy không trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của mọi người. Mà cô báo tất cả những thắc mắc về tiểu sử, thông tin cá nhân của giáo sư, thì để đến hôm đó giáo sư sẽ trả lời. Còn buổi hôm nay cô chỉ thông báo vậy và nhắc nhở về quy tắc của giáo sư là Trong giờ học không được đến muộn, không nói chuyện riêng, không được mất tập trung, nếu vi phạm quá hai lần sẽ bị đuổi khỏi giờ học. Cô Thủy nhắc nhở xong thì nói lại lịch học sắp tới lần nữa rồi cho cả lớp ra về. Mấy bạn nữ có vẻ tiếc nuối Nhưng cũng đành đợi cho tới tuần sau nữa Để gặp mặt Diệp trở hoa trên chiếc xe lít của mình Hoa ngồi sau lại bắt đầu Thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện. Nó cũng giống như mấy bạn nữ Trong lớp về gần tới nhà rồi Mà còn phấn khích nhắc tới Vị giáo sư chưa biết tên đó với cô Tao thích học nhất là môn toán đấy Nghe cô ca ngợi giáo sư tuyệt đỉnh thế Tao lại cảm thấy háo hức quá mày ạ Mày thì sướng rồi Còn tao trong các môn thì kém nhất là môn toán Nghe mà đã thấy nản lắm rồi đây này Kém đâu mà kém Chẳng qua là học lực thấp Hơn so với mấy môn khác của mày thôi Chứ so với lớp á Thì mày chắc là đã thua gì ai Tại môn ấy khô khan Tao chả thích Mấy người dạy môn đó chắc cũng cứng nhắc cái nhỉ Mày cứ nói thế Như tao học giỏi môn tự nhiên Mày có thấy tao khô khan không Gần rồi đấy Con danh Trời nắng nóng nên hai đứa phóng nhanh về, chứ cứ lan man thế thì chết nắng mất. Hôm nay cả nhà cô đi vắng, cô mỗi mình nên Diệp úp bát mì tôm ăn cho qua bữa, rồi lên phòng làm một giấc, đến chiều mới dậy. Diệp có thói quen tập thể dục buổi sáng và buổi chiều tối nên ngày hai lần cô chạy bộ đã giúp Diệp rèn luyện sức khỏe rất tốt. Ông trời cũng yêu ái phú cho cô nhan sắc, lại được rèn luyện nên dáng người của Diệp rất cân đối, thon gọn nhưng trái ngược với vẻ đẹp hình thể thì cô lại vụng về trong việc bếp núp dù có chăm chỉ học bao nhiêu thì mỗi lần cô vào bếp là phá tan tành hết không nấu nổi một bữa cơm tử tế mẹ cô cũng nhiều lần kiên trì dạy bảo nhưng rồi bị cô phá nhiều quá đâm ra cũng nản bà mắng vốn cô vụng như thế sau này có ai dám xước thì diệp lại cười nhăn nhở đáp lại rằng sau này cô sẽ kiếm cho bà một chàng rể đầu bếp siêu đẳng luôn và rồi trước sự chống chế hài hước của cô Thì bị bà cốc cho mấy cái Hôm nay bắt đầu vào buổi học chính thức Diệp và Hoa lại cùng nhau trên con xe lít phóng tới trường Vừa vào tới lớp Con bạn lại nhớ đến vị giáo sư bí mật kia Thì bắt đầu thủ thủy hỏi cô Tuần này giáo sư vẫn chưa dạy mày nhỉ Hôm trước cô Thủy bảo Tuần sau mới bắt đầu dạy mà Mày mong ngóng sớm làm gì gớm thế Thì háo hức quá mà Đúng là cái đồ hám dai thì giai đẹp cũng thích nhưng mà thích học với giai đẹp hơn đúng là buổi học đầu tiên kết thúc hai đứa lại mau chóng đi về vừa đói vừa mệt mải trời lại nắng khiến diệp hoa cả mắt vừa vào tới nhà diệp tiến lại mở cái tủ lạnh đầu tiên rót cốc nước to cô uống một hơi hết luôn đã cơn khát thì diệp mới đi lên phòng thay đồ trước sau khi thay sang bộ quần áo mặc nhà thoải mái thì diệp mới xuống nhà đợi chị gái thì vừa lúc Chị Hạnh của cô cũng về tới Thấy bóng dáng của chị Diệp háu đói, liền dục chị ới ời Chị, nhanh vào ăn cơm đi, em đói lắm rồi Đợi lát chị thay quần áo đã nào Nhanh nha chị Biết rồi, làm gì mà mê mải thế Thôi, chị nhanh lên đi Làm cái gì mà đói gớm vậy hả? Sáng nay em ăn có mỗi cái bánh mì, giờ em đói lắm Rồi rồi, xuống ngay đây Nhà hôm nay cũng chỉ có hai chị em ăn cơm Nên khi ngồi xuống bàn ăn Thì hạnh hỏi chuyện học hành của Diệp Hôm nay đi học sao rồi? Dạ bình thường chị Tập trung học cho tốt đi nhá Em biết rồi À chị nghe anh Nam nói Bạn anh ấy sắp về trường em để dạy đấy Thế ạ? Ừ anh ấy tên là Phan Duy Thành Nghe đài báo nhắc suốt Mà hôm trước mới được gặp mặt Công nhận là tuổi trẻ tài cao Trên TV thấy đẹp trai lắm rồi Thế mà ở ngoài còn cao giáo đẹp hơn nhiều Vừa bước sang tuổi 33 Đã được nhận danh vị giáo sư cao quý Trong những năm qua Anh ấy gặt hái được rất nhiều thành công Mang về vinh sự cho ngành giáo dục Không biết bao nhiêu lần Và vừa rồi mới đạt giải thưởng phiêu đấy Đây là niềm tự hào của cả nước đó Nghe chị gái nhắc tới cái tên Hình như cô đọc ở trên mạng rồi hay sao đó Nhưng mà không nhớ lắm Mà có phải thì cũng kệ đi Với cô thì thầy cô nào cũng dạy cũng được Còn học tốt hay không Là bản thân mình Nghĩ vậy nên Diệp trả lời chị mình qua loa Bạn của anh Nam siêu quá chị nhỉ Ừ Anh Nam tự hào lắm Chị cũng hâm mộ nữa Sắp tới anh ấy mà dạy khóa bọn em á, Thì liệu mà chăm chỉ đó nha Dạ vâng em nhớ rồi Ăn xong Hai chị em lên phòng nghỉ ngơi Buổi chiều rảnh Diệp lại mang học Lên mạng học thêm tiếng Anh Cô thích môn này nên mới chọn thi vào khối D và học chuyên ngành kinh tế đối ngoại để sau này về công ty giúp anh trai Nhà có ba anh em nhưng diệp hợp với anh Hải thích làm kinh doanh còn chị gái thì không thích cảnh đấu đá trên thương trường nên học sư phạm và bây giờ làm giảng viên của trường đại học ngoại ngữ Nhà cô khá cơ cấu nên cuộc sống của mấy anh chị em nhà cô không phải vất vả như bao người khác Có điều bố mẹ chỉ chiều ăn chiều mặc chứ những chuyện khác đều vào khuôn khổ hết Ngay cả việc rèn luyện sức khỏe của cô Cũng là do bố đào tạo từ nhỏ Nên cô đã hình thành thói quen Tập luyện đó cho tới bây giờ vẫn duy trì Học đến 5 giờ chiều Diệp lại chạy bộ ra công viên như thường ngày Thì vô tình gặp chung Lớp phó học tập Cũng chạy ngược về phía cô Là bạn học cùng lớp Nhưng vì mới quen nên hai đứa chỉ chào hỏi nhau vài câu Rồi cả hai tiếp tục chạy về hai phía Tuần học đầu tiên đã trôi qua nhanh chóng Cả lớp bắt nhịp dần với việc học tập và sự quen biết lẫn nhau. Tuy nhiên ở lớp vẫn có một số bạn nữ thích chia bè kết phái. Vấn đề này cũng không phải là quá đặc biệt gì. Vốn dĩ cấp học nào cũng có nên Diệp không để tâm lắm mà chỉ tập trung vào việc học của mình. Hôm nay là buổi học đầu tiên tiết toán của giáo sư bí mật đó. Không biết có phải là người mà chị Hạnh nhắc không thì Diệp không chắc lắm nhưng có điều thì cô chắc chắn Đó là cả lớp cô hôm nay như kiểu Đi dự sự kiện của người nổi tiếng ấy Mọi người im lặng chờ đợi vị giáo sư đó Mà như ngóng chờ thần tượng Nhất là mấy bạn nữ Bình thường vẫn xôn xao Thì bữa nay im re Ngay cả con bạn thân của cô ngồi bên cạnh Cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa nhìn trông điệu bộ của nó Mà Diệp cảm thấy chán nản Cô không buồn quan tâm lắm Nên lấy quyển sách ra đọc Thì con bạn đột ngột kéo tay cô Nói hết chỉ đủ cho cô nghe Nhưng trong giọng thì tràn đầy sự phấn khích Trời ơi Liếc qua thôi mà đẹp trai quá chừng Mày ơi giáo sư đến rồi Lúc này ở trong lớp Bắt đầu nghe được những tiếng xì xào Cảm thán của các bạn nữ Rồi không thiếu phần của con bạn thân Nó lại một lần nữa không kiểm chế được sự hào hứng Véo cả vào tay của cô Khiến cô phải ngẩng mặt nhìn lên Vừa hay hai đôi mắt chạm nhau Thì Diệp có chút ngỡ ngàng Cô nhận ra vị giáo sư này chính là người mà cô đã va phải ở sân bay hôm nào. Diệp vẫn ngây ngốc nhìn, thì vị giáo sư kia đã di chuyển đến vị trí giữa bục giảng, đôi mắt sáng tinh anh liếc xung quanh cả lớp một lượt, rồi bắt đầu lên tiếng giới thiệu về bản thân. Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Duy Thành, năm nay 33 tuổi. Cả lớp nghe phần giới thiệu của giáo sư thì nhao nhao cả lên, bởi vì thật sự thì mọi người vẫn nghĩ Để đạt tới cái danh hiệu cao quý này Ít nhất cũng tầm 40 Hay hơn 40 tuổi trở ra Chứ không nghĩ tới giáo sư Đạt được danh hiệu này khi mới ở tuổi 33 Mà nhìn giáo sư đúng là trẻ hơn So với tuổi 33 của mình rất nhiều Nên các bạn nữ Càng lúc càng ẩm mỹ hơn Giờ này thì Diệp chắc chắn Đây là người bạn thân của anh rể tương lai mình rồi Chưa biết dạy ra sao Nhưng mà độ đẹp trai thì có thừa thật Bảo sao chị gái mình Cũng hâm mộ như thế Quay sang nhìn con bản thân Thì thấy nó cứ suýt xoa mãi Rồi khi cô liếc nhìn xung quanh Thì thấy biểu hiện của các bạn nữ Cũng không khác con bạn giở hơi của mình Lại bắt đầu nhốn nháo Một hồi nhộn nhịp Khiến giáo sư phải sơ tay ra hiểu Thì mới trật tự lại Đợi cho cả lớp im ắng Thì giáo sư mới nói tiếp Tôi dạy các bạn 3 tiết một tuần Trong thời gian tôi dạy ở đây Rất mong sự phối hợp nghiêm túc của các bạn Quy tắc của tôi chắc cô Thủy cũng đã nói qua rồi Nên tôi không nhắc lại nữa Nhưng có điều này tôi muốn chia sẻ Hiện tại thì tôi đã là một giáo sư Nhưng khi tôi đứng ở trên đây Giảng dạy cho các bạn Thì không cần gọi tôi hai tiếng giáo sư nữa Mà cứ kêu tôi là thầy Các bạn nhớ nhá Vâng Cả lớp đồng thanh hô lên Thì giáo sư lại hỏi tiếp Còn giờ tôi muốn biết Lớp trưởng của lớp mình là ai nhỉ Diệp thấy nhắc tới mình Thì vội đứng lên trả lời Thưa thầy là em ạ Em tên là Trần Ngọc Diệp Được rồi, bạn ngồi xuống đi Dạ vâng Đúng là người này không nhận ra cô Nên chỉ hỏi mỗi thế Rồi vẫy tay bảo cô ngồi xuống Sau đó nhắc lại mấy vấn đề Rồi bắt đầu vào bài học đầu tiên Tiết học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua Diệp thở vào rồi nói với Hoa Mày thấy cái ông thầy này cứng nhắc không? Người gì đâu mà khô khan khó gần Lại còn nghiêm khắc nữa chứ Mới buổi học đầu mà tao thấy áp lực quá mày ạ Mày cứ nói vậy Chứ tao thấy mê thầy gần chết Ôi thần tượng của lòng em Diệp đang có ấn tượng không tốt với ông thầy Mà con bạn cô nó cứ khen hết nước hết cái Thì cô giận dỗi nói Con dở hơi này không thèm nói với mày nữa Ơ đang nói chuyện hay mà Tao thấy thầy Không để hoa nói hết câu Thì Diệp đã cắt ngang Dẹp đi thầy bà gì Mà mà nhắc đến cái ông thầy đó Là tí tao cho mày đi bộ về đấy con diệp hâm kia trong giờ học mày không trả lời được câu hỏi của thầy nên bây giờ mà chút dẫn lên tao đấy à hỏi cái đó đã học đâu chứ người gì mà toàn hỏi khó thôi ai bảo là không xem bài trước thì còn kêu gì giờ còn trách người ta tao là bạn mày đấy được rồi được rồi lấy sách vở ra đi cô vào rồi kìa biết rồi trừ tiết toán khô khan của ông thầy kia ra thì mấy tiết sau diệp học ngon nghẻ lắm trên đường về Hoa lại trêu chọc bạn mình Kiểu như mày với thầy là hai đường thẳng song song ấy nhỉ Song với ngang gì Có mà sao chổi thì có Mày còn cười đều tao hả tớt mày ra khỏi xe đấy Về nhà ăn cơm mà Diệp còn hậm hực Ghi thủ cái vụ bị ông giáo sư hỏi khó Hãy ngồi bên cạnh thấy em gái có vẻ không vui thì hỏi Sao mà nay đi học Về mặt mũi yếu xìu thế kia Ai chọc em gái của chị à À thì em gặp ác ma thôi Em nói linh tinh cái gì đấy Làm gì có ác ma nào ở đây Chị không biết đâu Người này còn kinh khủng hơn cả ác ma đó Mà thôi ăn cơm đi chị Nhắc đến là em ăn mất ngon đấy Cái con này Diệp ăn vèo hết bát cơm rồi đứng dậy Nói với chị gái Em ăn xong rồi em xin phép lên phòng luôn đây Ăn ít vậy thôi à Em ăn đủ rồi mà Em lên trước nhá Ừ Lên tới phòng Diệp lăn ra giường định ngủ Thế mà vẫn ấm ức cái vụ sáng nay đi học Không trả lời được bài Muốn ngủ mà không ngủ được Nhưng nghĩ lại cũng tại mình lơ là không xem phần đó Cứ tưởng là chưa học đến Đâu ai ngờ rằng ông thầy giảng nhanh thế Nhưng sinh viên có quên hay chưa học Thì cũng tỏ vẻ bình thường thôi Ai lại buổi đầu đã trưng ra cái bộ mặt nghiêm nghị Rồi còn nói cái giọng trách cứ Làm thân lớp trưởng không gương mẫu nữa chứ Mới có buổi đầu đã để lại Ấn tượng không tốt rồi Chán thật Không biết là suốt năm học này sẽ thế nào đây? Kiểu này không biết có qua môn của ông thầy không nữa? Nằm miên man một hồi, cuối cùng Diệp cũng chìm vào giấc ngủ. Có điều trong giấc ngủ sâu ấy thì giấc mơ về ông thầy lại xuất hiện. Mời bạn đứng lên trả lời câu hỏi của tôi. Dạ thưa thầy, phần này em chưa học ạ. Bạn trả lời kiểu gì thế? Bạn không xem trước ngày hôm nay à? Lớp trưởng lại không có gương mẫu là sao? Em... Bạn ngồi xuống đi Nếu lần sau tôi gọi bạn Bạn vẫn không trả lời được Thì mời bạn nhận hình phạt đấy Nào người khác ai trả lời được Rồi Diệp giật mình ngồi dậy Cô lẩm bẩm trong miệng Ông thầy đáng ghét Cả giấc ngủ cũng không tha cho tôi Đừng có nghĩ là mình giỏi mà nói người khác như thế nhé Lớp trưởng thì sao Ai chả có lúc quên chứ Chả nhẽ cả đời sinh viên của thầy Không có lúc nào quên bài ư Cái đồ sao trổi, đồ khó ưa, bực cả mình Không ngủ được, Diệp liền đeo tay nghe và học tiếng Anh Dần dần cô cũng quay quên chuyện đó Và cũng không nghĩ tới nữa Đúng là chỉ có học môn mình yêu thích Mới giúp cô phấn chấn lên Hai ngày học tiếp theo diễn ra bình thường Ngày mai lại có tiết của thầy ta Diệp dù không thích Nhưng cũng không muốn bị mất mặt trước lớp lần nữa Nên học bài kỹ lắm Tiết học còn 5 phút mới bắt đầu Thế mà đã thấy ông thầy đến rồi Diệp ngồi bàn thứ tư Tính từ trên xuống Ngồi phía dãy bàn của ông thầy luôn Cô vừa ngước liền nên Cũng bắt gặp ánh mắt của ông thầy nhìn xuống Có điều ông thầy chả tỏ vẻ gì khác Ngoài vẻ như có như không Nhìn thật khó ưa Trong lòng của Diệp vẫn thầm ai oán Nhưng mà cũng chỉ giữ như vậy thôi Chứ nào đâu dám thể hiện ra mặt Dẫu gì cũng tại mình mà ra Chỉ là hậm hực Vì ngay buổi học đầu tiên đã bị mất hết thể diện với các bạn rồi Giờ học bắt đầu Bên trên thầy giáo hăng say giảng bài Còn bên dưới các bạn hôm nay lấy cô làm kinh nghiệm hay sao ấy mà chăm chú nghe giảng lắm. Rồi khi thầy hỏi bài thì ai cũng trả lời được hết. Chỉ còn một số bạn chưa hiểu lắm. Nhưng khi mọi người nhờ thầy giảng lại một lần nữa, thầy cũng vui vẻ giảng lại với thái độ rất ư là thoải mái. Chứng kiến thái độ hòa nhã của thầy giáo hôm nay thì Diệp lại so sánh rồi lại thẩm trách cứ ông thầy, thiên vị cho các bạn và đối xử với mình quá khắt khe. Bụng bảo dạ vẫn âm thầm oán trách ông thầy, Thì giọng nói nghiêm nghị ấy vang lên, khiến Diệp giật mình, thoát khỏi mấy suy nghĩ đó mà tập trung lắng nghe. Hôm nay các bạn đã tập trung hơn rồi, tôi có lời khen ngợi với lớp, hy vọng các bạn cứ thế mà phát huy cho bài giảng lần sau. giờ học kết thúc, các bạn có thể ra về rồi. Mọi người di chuyển ra khỏi lớp, Diệp và Hoa cũng đi theo sau. Ra tới chỗ để xe, Diệp định kể lể với con bạn một chút, nhưng nghĩ tới ông thầy là thần tượng của nó, động vào có khi lại phải nghe nó lải nhải. Thì còn váng đầu thêm Tốt nhất là nên đi về cho sớm buổi chiều rảnh rỗi Diệp đang ngồi nghe nhạc Thì con Hoa nhắn tin đến Lát qua trung tâm thương mại mua đồ không mày Mua gì Tao mua thêm ít đồ với xem có gì hay thì mua Ok đi liền Diệp với Hoa đến trung tâm thương mại Hai đứa một mạch đi lên tầng 3 Trên này có rất nhiều sách quý Được trưng bày ở đây Hai đứa tìm một hồi cũng được vài quyển ưng ý Sau khi mua được thứ cần thiết Thì lại rủ nhau xuống tầng 2 xem đồ tiếp Đang tung tăng đi xuống gian hàng quần áo xem Thì hoa lay lay tay Diệp hô lên Ơ thầy kìa mày Kệ thầy đi Lạ lắm hay sao À đến đây mà chẳng được chứ Nhìn kìa Hình như là vợ thầy hay sao đó Chị đẹp thế Ơ hình như có cả con trai của thầy kìa Trông đáng yêu thế Thằng bé đẹp trai quá Diệp nghe con bạn phấn khích khen thì cũng ngước theo nhìn đúng là cảnh một gia đình vui vẻ thật nên cô cũng không tiếc lời mà khen ngợi một câu ừ nhìn gia đình của thầy hạnh phúc nhỉ mà này xem cái thái độ của thầy khác hẳn lúc trên lớp nhé trông hiền lành vui vẻ thế kia có phải đáng yêu không chả hiểu sao trên lớp cứ phải trưng cái bản mặt lạnh lùng phát chán ra thì người ta là thầy mà đứng trước bao nhiêu sinh viên cũng phải lấy cái uy để mà giảng dạy chứ hiền lành để cho mọi người ăn hiếp thầy à lại bênh Diệp nói vậy rồi kéo con bạn đi tiếp Nhưng Hoa lại muốn qua chỗ ông thầy chào hỏi Cô cản không được Vì nó chạy đến gần chỗ ông thầy mà hô lên rồi Em chào thầy Thầy cũng đi mua sắm ạ À ừ Mà bạn là sinh viên lớp nào nhỉ Dạ em là Hoa Lớp cô Thủy chủ nhiệm đấy thầy À thầy nhớ rồi Hoa ngồi trên bàn cậu chung lớp phó có phải không Dạ đúng rồi thầy Thế em đi mua cái gì đây Sách toán hả Dạ vâng, em với Diệp đi mua mấy quyển sách Bạn ở bên kia ạ Duy Thành nghe hoa chỉ tay qua hướng bên Thì nhìn thấy cô sinh viên mình va phải Ở sân bay hôm nào Xem chừng cô bé có vẻ ương bướng Chứ không như cô bạn hoa này Có điều chẳng thì Thành chỉ gật đầu Chứ không hỏi về Diệp Anh chỉ định hỏi hoa xem Mua sách gì thì tư vấn thêm Nhưng chưa kịp nói Đã nghe thấy cháu trai rục mẹ bên trong Nên Duy Thành đã nói lời tạm biệt với sinh viên của mình Người nhà thầy chọn đồ xong rồi, thầy đi trước đã nhé. Có gì gặp các em trên lớp sau? Dạ vâng, em chào thầy ạ. Ừ, chào em. Hoa tạm biệt thầy, thì chạy lại chỗ của Diệp. Sau màn chào hỏi vừa rồi, Hoa lại bắt đầu hào hứng, nói về gia đình ông thầy thần tượng của mình. Phải nói nhá, vợ con của thầy đẹp thật đấy mày ạ. Thằng bé khoảng chừng 5-6 tuổi, trông yêu lắm. Thần tượng thầy ít thôi, không sau này á khó tìm chồng đấy. Kệ tao Tao nhắc nhở vậy Con dở à Mời giảm mang tao là con dở sao Con Diệp hâm kia Hai đứa chỏng ghẹo nhau như hai con hâm dở Trong quầy hàng của người ta Nói chán chê mới rủ nhau về Thì lúc này ở gian hàng quần áo nam bên kia Diễn ra một màn tình cảm của gia đình nhà Duy Thành Anh đúng kiểu làm người khuân phác đồ cho chị gái Và cháu trai cưng của mình Chọn được cái áo ưng ý Thì bé bắp lên tiếng hỏi mẹ Mẹ Hà ơi Mình mua màu này cho ba Minh nha Ừ đẹp đấy Con và ba có sở thích giống nhau ghê Con là con trai của ba Minh mà Thì chọn cho ba xong rồi Thì bắp chọn cho cậu Thành một chiếc nhá, Mẹ tin tưởng vào mắt của bắt bắp lắm đấy Bắp nghe mẹ khen ngợi Thì đầy tự tin gật đầu Thằng bé nhìn một lượt rồi quay qua hỏi cậu Cậu Thành ơi Cậu xem cái áo ở phía trên này sao ạ Cậu thích không Bắp chọn cái nào cũng thích hết thế con chọn cái này cho cậu nhé ừ bắp giỏi thật đó hôm nay ba minh và cậu được áo đẹp rồi hai chị em hà và duy thành cười vui vẻ trước vẻ đáng yêu của ông cụ non bắp thấy cũng khá nhiều rồi nên hà kêu hai cậu cháu xuống tầng đi về cả nhà ba người vừa đi vừa xuống đại sảnh của trung tâm thì ông chồng quốc dân của hà đã gọi tới hai mẹ con về chưa anh qua đón anh xong việc rồi dạ anh về nhà luôn không phải đón mẹ con em nữa đâu cậu thành trở rồi ạ ừ thì hai mẹ con cẩn thận nhé dạ vâng em biết rồi duy thành biết anh rể về chỗ của mình đợi trước thì mau chóng ra lấy xe sau khi cho hết đồ lên thì bắp đòi ngồi ghế sau để nằm thì thành cũng chiều cháu hà thấy con muốn nằm dài ghế sau thì cô lên ghế phụ ngồi cùng với em trai hai chị em nói chuyện về công việc của chồng cô ở trên này đã giải quyết xong chắc một vài hôm nữa Là sẽ về lại nhà chồng Lần này lên thăm em trai Chỉ được vài hôm Chứ không ở lại lâu được Nên Hà tranh thủ thúc giục em chuyện tìm bạn gái Đã 33 tuổi rồi Chứ còn trẻ trung gì đâu Bằng tuổi này Bạn bè đã có con cái đề huề, Nhưng em trai của cô thì vẫn cứ vườn không nhà trống Khiến cô luôn lo lắng Thành à Em xem bớt chút thời gian Mà đi tìm bạn gái đi chứ Em vẫn còn trẻ mà chị 33 tuổi rồi đấy Còn trẻ cái gì Định cho 40 tuổi, mới cho là già ư. Nhưng mà công việc của em bận lắm. Không có thời gian dành cho chuyện yêu đương đâu chị. Em nói như vậy mà không nghĩ cho chị sao? Ba mẹ đã mất sớm, chỉ còn mình em với chị. Em có thế này, chị làm sao mà yên tâm được? Em... Đến tuổi này rồi một mảnh tình vắt vai cũng chẳng có. Em không còn thương chị nữa đúng không? Không phải đâu, mà là... Cực chẳng đã khi thấy em trai lần nào cũng né tránh vấn đề này Nên Hà đành phải cứng rắn Nếu em vẫn giữ quan niệm dành tất cả thời gian cho công việc Thì từ nay chị sẽ từ em đấy Duy Thành giờ chỉ còn một mình Chị gái là người thân duy nhất Đối với anh chị gái như mẹ Nên khi chị nói từ mình Thì vội vàng giải thích Em thương chị thế nào thì chị biết rõ mà Chỉ là công việc của em bận rộn Sợ không có ai chịu thông cảm cho em Mà tiến tới với em Em chỉ cần bớt chút thời gian là được Chẳng qua là em không muốn thôi Em đừng có lý do lý chấu với chị đâu rồi mà Chị muốn sao cũng được Em nghe hết Chị xin chị đừng nói từ mặt em nữa Em còn chưa trả hiếu cho chị xong mà Em muốn báo hiếu cho chị đúng không Vậy thì lấy vợ sinh con đi Đó là sự báo hiếu mà chị Không chỉ có chị cần Mà cả ba mẹ dưới suối vàng cũng mong muốn đấy Vâng em hiểu rồi Em sẽ mau chóng mang bạn gái về ra mắt chị Hả nghe em trai hứa hẹn thế Thì phải nhân cơ hội ngay Khỏi phải tìm đâu xa Bé Phương nhà cô mời cùng quê với nhà mình đó Con bé nó cũng đi làm ở trên này được 2 năm rồi Nó thích em từ lúc học đại học cơ Đến giờ vẫn thích Và chờ em đấy Em xem sắp xếp thời gian mà gặp gỡ Tìm hiểu con bé đi Em... Em gì? Là định chống chế chị đấy hả? Không Em sẽ nghe lời chị đi gặp Phương Thế mới tốt Chị chờ tin của em đấy Đừng làm chị thất vọng vâng duy thành không muốn làm chị gái phiền lòng nên đã chấp nhận sự mai mối này có điều khi gặp người ta rồi anh lại không hề có một chút cảm xúc gì ngoài tình cảm bạn bè đồng hương ra thì duy thành không thể tiến xa hơn được hôm nay duy thành lại có tiết ở lớp diệp biết rõ quy tắc của thầy rồi nên cả lớp yên ắng mải mê nghe bài giảng mà không phát ra một tiếng ồn nào cả diệp cũng trầm lặng nhưng lại giữ cho lòng mình trầm lặng thôi Chứ thực ra không có hào hứng với tiết học của Duy Thành Nhưng nói gì thì nói Vẫn phải công nhận một điều Là Duy Thành rất đẹp trai Phong người chuẩn Ngày nào cũng quần áo sơ mi Càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của độ tuổi trưởng thành Phong độ lịch lãm Mỗi tội trên lớp Nhìn cái vẻ mặt hơi khó một chút Tuy nhiên cái tâm dành cho sinh viên đến giờ này Diệp cũng phải gật đầu công nhận vừa mới tấm tác nhấm nhì khen Thì đúng lúc Duy Thành đứng lên thông báo Chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút Diệp nghe cái tin thì lẩm bẩm Mới học được bao nhiêu đâu Mà đã kiểm tra thử vậy Nhưng mà trên lớp thì là to nhất rồi Lệnh một khi đã ban hành Thì ai dám không tuân theo chứ Cả lớp lại im phăng phắc tập trung làm bài Diệp giờ này cũng nghiêm túc lắm Nhưng vì có một số chỗ cô không hiểu Nên khi kết thúc thời gian Cô vẫn chưa làm được Nên bỏ sống lại đó Nghe hiệu lệnh của Duy Thành thông báo hết giờ thì Diệp và Trung cùng đứng dậy, mỗi người chia nhau hay sãi đi thu bài của các bạn lại. Sau khi gom đủ bài, Diệp trực tiếp đưa lên trên bàn giáo viên để Duy Thành nhìn, thì Thành lại có thông báo tiếp. Bài kiểm tra này sẽ tính vào điểm chính của các bạn đấy, không phải là kiểm tra thử gì đâu. Học với tôi không có cái gì là thử hết, các bạn chú ý nhé. ồ, Ô... Cả lớp ồ lên một tiếng, nhưng rồi chỉ dám bàn tán nho nhỏ thôi. Diệp nghĩ quả này mình toi rồi, Làm bài không biết có được nổi 6-7 điểm không nữa Kiểu gì thầy cũng được dịp nói mình trước lớp cho coi Vị tư đó thôi Mà cô đã cảm thấy nản rồi vẻ mặt sầu thảm đến khổ diệp vừa cất gọn sách vào ba lô Vừa lẩm bẩm than số phận của mình đen đủi Thì lại nghe tiếng Duy Thành nhờ vả Bạn lớp trường Mang bài kiểm tra của cả lớp Đến phòng giáo viên giúp tôi nhé Tôi phải lên lớp khác trước kịp giờ Bạn cứ hỏi mấy thầy cô ở đó Chỉ chỗ giúp tôi ngồi Thế nhé Vâng ạ, cảm ơn bạn Dạ vâng Lớp hôm nay được tan học sớm Nên Diệp thu gọn hết sách vở vào ba lô Rồi cầm luôn bài kiểm tra của các bạn Đến phòng giáo viên Sau khi hỏi được chỗ của Duy Thành Thì cô để gọn bài kiểm tra cẩn thận Rồi ra về Nhưng khi Diệp và Hoa ra tới nhà để xe Thì bị mấy bạn nữ cùng lớp chặn lại Mấy cô bạn này ở lớp Chỉ giỏi chia kết bè phái Con nhà giàu đanh đá chua ngoa Có điều đối với các bạn nữ khác thì e rè, Chứ với Diệp thì cô chẳng ngán đâu. Đang yên, đang lành thì bị chặn đường. Khiến Diệp bực bội. Cô hất hàm hỏi cô bạn tên là Ngà, gớm nhất hội. Muốn gì đây? Tốt nhất ý là mày tránh xa thầy Duy Thành ra nhá. Tao tuyên bố tao thích thầy ấy. nghe mấy lời này thì Diệp hiểu cái kiểu hống khách của cái lũ bạn bè phái này rồi. Đây là chuyện tình cảm tế nhị, lại liên quan tới thầy giáo. Tốt nhất là cô phải tránh. Không phải là cô sợ họ Mà chỉ là không muốn bản thân vì mấy người này Mà bị đánh giá sai thôi Nên lần này cô nhịn xuống Mà nghiêm túc nói Tôi không quan tâm tới vấn đề tình cảm này Việc của tôi ở trên lớp là học Và thân là lớp trưởng Thì khi thầy cô nhờ việc thì phải làm giúp thôi Còn việc bạn thích thầy Thì cứ tự nhiên Mày phải giữ lời đấy nhé Để tao ngớ mắt ăn no đòn đấy con xanh Đi về theo chúng mày Nhìn đám bạn hổ báo rời đi Mà Diệp và Hoa ngán ngẩm Tốt nhất là tránh xa mấy cái thành phần Nhiễu sự này ra Không có ngày oan ra rắc dối Sáng nay lại có tiết kiểm tra của Duy Thành Nên bài kiểm tra cũng được trả luôn Cả lớp chỉ có Hoa và Trung là đạt điểm giỏi Còn lại là chỉ đạt điểm 6-7 Và Diệp được có 7 điểm Trả bài xong Duy Thành nói sơ qua Về bài kiểm tra Tuy nhiên hôm nay ngoài việc anh có lời khen Hoa và Trung Thì còn nói lời động viên cố gắng Từ những bạn còn lại ở trong lớp trong đó có diệp cô nhận thấy hôm nay duy thành có vẻ dễ chịu xem ra cũng không hẳn là người quá khắt khe hay là ác ý lắm trong giây phút vui mừng vì bữa nay không bị nêu tên nên diệp quên mất quy tắc nghiêm khắc của thành trong giờ học mà ghé tai bản thân trêu đùa sướng nhá được thầy tuyên dương trước cả lớp này có gì đâu ai mà chả làm được mấy cái bài này chứ tao được có bảy hai đứa đang thì thầm to nhỏ Thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên Khiến Diệp giật mình Trần Ngọc Diệp Dạ Nếu bạn không thích học giờ của tôi Có thể xin phép ra ngoài Dạ em xin lỗi thầy Em không cố ý ạ Diệp biết mình sai nên đã xin lỗi thật tâm rồi Thế mà người thầy này lại dừng bài giảng Mà hỏi cô một câu hỏi khó Tôi thấy hình như bạn không thích học tiết của tôi thì phải Dạ không phải đâu thưa thầy Vậy thì bạn nên nghiêm túc đi Dạ vâng ạ Diệp lần nữa bị gọi tên trước lớp Thì mặt rụ ra ấy vậy mà con bạn thân vẫn còn cười được Nhưng vì vừa mới bị nhắc nhở Nên Diệp không dám manh động với bạn Mà phải nhịn xuống cho tới cuối giờ Thiết học khô khăn mãi Cũng kết thúc Diệp thở phào rồi quay qua cấu xé con bạn của mình Này Tao bị mắng đấy Mày còn cười được sao Cái đồ bạn đều này Ai bảo nói rõ to Thế mà còn kêu gì Thầy đúng là cái kiểu thiên vị cho mày đấy Hai đứa cùng nói mà chỉ nhắc mỗi tao Chắc là ông ấy ghét tao rồi Mày là lớp trưởng Lại nói chuyện bô bô thì chả bị nhắc Làm sao rút kinh nghiệm đấy nhá Ghét thế không biết Từ hôm đi học đến giờ bị gọi tên mấy lần rồi Nhục thật đấy Rồi cũng tại ông ấy mà tao bị Mấy con bé kia cảnh cáo Đúng là sao trổi mà Hoa nghe câu này thì cười phá lên Rồi lại gật gù Ừ nghĩ cũng đúng Mày với thầy cứ như kiểu là khắc tinh của đời nhau ấy nhỉ Khắc tinh Đúng là khắc tinh với sao chổi chứ còn gì nữa Diệp cầu nhào Dậm chân bình bịch Thì Hoa càng cười ha hà Khiến Diệp vừa bực lại vừa xấu hổ Cười cái gì Cái khỉ khô ấy Thôi bớt hậm hực đi chuyện nhỏ ấy mà Vẫn ghét Tao thấy bình thường mày học ok lắm Thế mà sao cứ mỗi lần đến giờ của thầy Lại cứ như thảm họa thế Ai biết Chắc là không ưa nhau từ kiếp trước nên vậy đó Thôi đi bà Đừng có nói mấy câu hài hước nữa Tại ta không thích đó Hoa nghe câu này thì dí ngón tay lên chán của Diệp mắng vốn Vớ vẩn Thế là đang học kiểu chống đối thời đấy à Ờ ghét mà Cứ thích thế đấy Mày nghe câu này chưa Câu gì Ghét của nào trời trao của đó đấy À chứ ta còn lâu nhá Ờ cứ chờ mà xem thấm thoát cũng gần hết một học kỳ, còn mấy hôm nữa là nghỉ Tết nguyên đán. Tâm trạng ai cũng không muốn học, Diệp cũng kiểu nhấp nhổm chỉ có Trung và Hoa là nghiêm túc học tập thôi. Học với nhau một thời gian dài thì đến giờ này Diệp thân được với Trung, bộ ba Diệp Trung Hoa đi đâu cũng sát cánh. Các môn học khác thì Diệp ổn lắm, chỉ có riêng môn toán là Diệp kém hơn hai bạn của mình, nhưng không vì lý do này mà ba người bị ảnh hưởng. Tình bạn của họ vẫn cứ gắn bó keo sơn Và tin mừng đến với Trung Hoa Là Duy Thành đã lựa chọn cả hai người vào đội tuyển toán Đối với Hoa và Trung Thì đây là niềm vui lớn lao nhất Bởi hai người rất cố gắng Với thực lực xuất chúng của cả hai Thì việc nhận được một vé vào đội tuyển toán của Duy Thành Có lẽ là đương nhiên Tết đến đã vui mừng Mà nhận được tin vui này Thì cả ba đều vui mừng hơn Diệp tuy không có ấn tượng tốt với Duy Thành Nhưng việc nào ra việc đó Bạn của mình đạt được kỳ thích thì nên ăn mừng chứ Trong Tết Hai bạn của Diệp có được niềm vui lớn Thì ra ngoài Tết Đúng bởi học đầu tiên của năm Diệp cũng nhận được tin vui từ cô Thủy Diệp được lựa chọn Là người đại diện cho khoa của mình Cùng với một số anh chị khóa trên Đi giao lưu tiếng Anh với sinh viên trưởng X Tin này đến với Diệp Đúng là vui như đi chảy hội vậy Tinh thần phấn chấn Nên cô làm việc gì cũng thấy hào hứng Cũng giảm bớt sự khó chịu với người thầy nghiêm khắc kia Còn khi về nhà thì cô nhảy chân sáo suốt Làm gì cũng tích cực Chị gái hạnh, tếu táo hỏi Hôm nay đi học được cô lì xì đầu năm hay sao mà vui vẻ thế kia Còn hơn ấy chứ chị Em có tin vui cho chị nè Em được chọn là người đại diện của khoa Cùng với mấy anh chị khóa trên Chuẩn bị sang trường của chị giao lưu đấy Thật vậy hả? Ghê nhỉ Liệu trường em có thắng được trường chị không thế? Ai cũng biết trường chị là chuyên ngoại ngữ rồi Nhưng bọn em không sợ nhá Cái gì cũng có may mắn đấy Ừ chờ đợi kết quả của đấy Của mấy em đấy nhá Xem ngôi sao may mắn của em tới đâu Định là không làm bà chị thất vọng đâu Hãy nhìn em gái phấn khởi thế Thì cười vui vẻ Lúc sau mới nhớ ra việc chính Thì nhắc em gái luôn Mà tiêu táo với em ấy Mà tí thì quên chuyện chính đây này Sao thế ạ Tối mai sinh nhật chị Anh Nam tổ chức ở nhà hàng S Lát em gọi nhắn hoa giúp chị nhá Bạn của anh chị toàn là người có gia đình Không thì cũng nhiều tuổi rồi Bọn em con nít đi cùng ngại lắm Ngại gì Toàn mấy anh em thân thiết chứ có ai đâu Nhà cũng chỉ có hai đứa bọn em Anh Hải với chị dâu thì bận biểu con nhỏ không đi được Nên hai đứa phải tới đấy Đúng 6 giờ có mặt nhá Vâng em nhớ rồi Diệp mà loang quăng dưới nhà một lúc Thì đi lên phòng Lấy máy gọi cho Hoa luôn Thì lúc sau đó nó cũng bắt máy Gì đấy Lát tao qua, hai đứa mình đi mua quà sinh nhật cho chị Hạnh nhé. Ờ, ngày mai rồi nhỉ? Ừ, chị lại bắt chúng mình đi chung đấy. Năm nào hai đứa cũng lọt thỏm trong cái đám bạn già của chị ấy rồi. Năm nay lại thế. Chúng mình đi chủ yếu là nhắm thôi mà. Còn để ý làm gì mà anh chị già kia? Mày chỉ ăn là tài thôi. Ăn là nghề của tao mà lệ. Mà biết đâu lần này lại va phải chân mệnh của đời mình thì sao? đồ bạn của chị Hạnh ấy và anh Nam Vẫn còn đầy người ế Mà đẹp trai thì sao Nghĩ tích cực đi mày ơi Thôi đi bà nội Bớt ảo giác hộ cái Thay đổi đi rồi mà còn đi chọn quà nào Ok đến liền đây tối hôm sau mới gần 6 giờ Diệp đã đón Hoa Nhưng vì cả hai mắc cái tật lề mề Nên mãi hơn 6 giờ mới đến nhà hàng được Hai đứa vào tới nơi Thì thấy mọi người gần như đến đủ rồi Nên cả hai mau chóng chào hỏi Diệp vào chỗ ngồi Hoa thấy còn một ghế trống Thì nhắn nhủ vào tay của Diệp Chắc bọn mình chưa phải là người tới cuối cùng đâu Vẫn còn thừa một ghế đây này Chắc là nhà hàng họ xếp phòng Cả cho trẻ con đấy Làm gì có trẻ con nào đi cùng đâu Các bố các mẹ mấy khi được quẩy Chắc là để con ở nhà hết rồi Mẹ cũng khéo tưởng tượng Diệp và Hoa Đang dí dụm buôn chuyện Thì nghe tiếng của Nam kêu lên cái tên quen thuộc Khiến cả hai đều phải nhìn lên Duy Thành ở đây Xin lỗi mọi người Tôi bị kẻ xe nên đến muộn Qua bên này ngồi đi Mọi người cũng vừa mới tới thôi Ừ Duy Thành tiến lại chỗ mà Nam vừa chỉ Thì có chút bất ngờ lẫn ngạc nhiên Vì thấy hai sinh viên của mình cũng ở đây Có điều anh chưa kịp lên tiếng Thì cô bé Hoa đã hổ hởi chào trước Em chào thầy ạ Ừ Cái quốc đến dự sinh nhật chị Hạnh à Dạ thầy Thầy ngồi xuống trước đi ạ Ừ Thế bạn mình hồ hởi chào rồi Nên Diệp cũng lịch sự chào Duy Thành Em chào thầy ạ Chào em Các em là thế nào với anh Nam chị Hạnh nhỉ Diệp chưa kịp câu trả lời đấy Của Duy Thành Thì đúng lúc đấy Nam đứng lên nói lời khai tiệc Nên hai người tạm hoãn lại cuộc nói chuyện Sau khi Nam phát biểu xong Tất cả mọi người đều nâng cấp Chúc mừng sinh nhật nhân vật chính hôm nay Bữa tiệc bắt đầu xôm giả Mọi người quay vòng chúc rượu nhau rất nhiều Sau khi cũng uống kha khá Thì mọi người mới tạm dừng lại để nạp lại năng lượng Diệp và Hoa không uống Nên chỉ tập trung ăn duy Thành đi chúc rượu một lượt Rồi cũng về lại chỗ của mình Thì Nam đến bên cạnh bắt đầu giới thiệu Giới thiệu với ông Đây là Diệp, em gái của Hạnh Còn đây là Hoa, bạn thân của Diệp Đều là em cả Ừ, tôi dạy hai cô bé đó nay mới biết đó là em của hai người Lần trước ông bảo về trường nói dạy Tôi cũng quên, không hỏi kỹ Thế này thì may quá rồi Nhớ ông kèm cặp hai đứa nó nhé Ừ, hai cô bé này học cũng khá lắm hạnh lúc này qua chỗ mấy anh em Cô vừa nghe Duy Thành khen em gái Thì nhanh miệng sửa lại Bé Hoa nó học giỏi có tiếng rồi Chứ bé Diệp nhà em học môn toán kém lắm Chắc anh Thành nó đỡ cho con bé đúng không Thật ra Diệp học cũng khá đấy Chỉ là em ấy chưa chăm chỉ thôi Đọc kém mà còn lười nữa anh ạ Anh ở trên lớp cứ quân phiệt vào cho em Yên tâm Anh giỏi nhất là quân phiệt với học sinh của mình mà Vâng thế thì em yên tâm rồi ạ Diệp bị chị gái bêu xấu Thì nhăn nhó Còn Hoa thì cười tiết cả mắt Đã thế Hoa còn hùa vào với thầy Thành Cùng chị Hạnh Tiếp tục nêu cô ra làm chủ đề câu chuyện Diệp cay con bạn lắm Nhưng mà không làm được gì Lúc này cả Mà chỉ có thể lẩm bẩm mắng mỏ trong bụng Bạn với trẻ bè Chỉ được cái nhân cơ hội bêu xấu người khác là giỏi thôi Đã thế mà cho đi bộ đi học cho biết mặt Hoa ngồi bên cạnh Thỉnh thoảng lại nhìn sang Diệp buồn cười Nhìn liệu bộ của bạn mình Mỗi lúc khi tức là ăn ngấu nghiến luôn Chứ không có giữ hình tượng gì hết Hoa được Diệp lại trêu Diệp một trận Ê Định làm dũng sĩ diệt mồi đấy à Mày cứ tập trung nói xấu tao đi Mà cho đi bộ cho biết tay Người ta nói thật đấy chứ nói xấu cái gì Tật xấu thì nhiều hơn ưu điểm Nói ra để mà cho tiến bộ lại còn chê trách Mà thì giỏi giống chị Hạnh rồi Cái gì cũng giỏi Biết tao nấu nướng giỏ thế còn mang ra làm chủ để buôn chuyện nữa Ghét Có khi tao mới là em chị Hạnh ý nhở Ờ Thế mai dọn đến nhà mà ở luôn với chị ý đi Tao về nhà mày Ở với ông bô bà bôi cho Nhìn mày lúc này đáng yêu cực ý Hoa lần này bật cười lớn Thì Diệp tức mình véo cho hai cái Muốn tím cái đùi luôn Hoa bị đau thì kêu oai oái, Khiến cho mọi người đang ăn cũng phải dừng lại nhìn Hạnh biết hai đứa em lại cắn cấu nhau Thì cốc cho mỗi đứa một cái rồi mắng vốn Đốn rồi mà cứ như hai đứa trẻ Ăn đi hai nàng ạ Vâng bọn em ăn đây Hai đứa xấu hổ nên im bặt luôn Cho tới khi bữa ăn kết thúc Hết tăng một mọi người lại đi tăng hai hát hò Cắt bánh Trên tầng của nhà hàng có phòng hát luôn Nên mọi người nhanh chóng di chuyển lên đó Bài hát chúc mừng sinh nhật được bật lên cùng với không gian ngập tràn bóng bay Trái tim mà Nam đã kỳ công chuẩn bị cho chị Hạnh. Diệp nhìn chị gái mình cười hạnh phúc mà cũng vui lây. hai chị yêu nhau cũng lâu rồi, dự định sắp tới là tổ chức đám cưới. Hy vọng chị gái của cô có được cuộc sống vợ chồng hạnh phúc viên mãn, giống như vợ chồng anh trai bây giờ vậy. Cùng nhau đi làm, cùng nhau chăm con, và cùng nhau đi chơi mỗi khi rảnh rỗi. Kết thúc màn thổi nến cắt bánh là tiếng nhạc du dương cất lên. Nam ra yêu cầu, hôm nay để chúc mừng cho Hạnh. Thì mỗi đôi phải hát một bài Đôi nào không hát được thì đọc thơ Chứ không được từ chối Nhìn khắp căn phòng Ai nấy đều có đôi có cặp Không là vợ chồng thì cũng là người yêu của nhau Mà gần hết là vợ chồng rồi Chỉ còn lại Diệp, Hoa, Duy Thành Và một người tên Tuấn là Lẻ Loi Diệp thở dài định chuồn ra ngoài trốn Thì bị Hoa kéo lại nói ta bắt cặp với anh chàng Bác sĩ Tuấn rồi này Mày bắt cặp với thầy Thành đi Cái gì? Mày làm quen được rồi sao? Tao nói chỉ có chuẩn thôi nhá. Chuẩn cái gì cơ? Tao không hiểu. Hôm nay tao đã va phải định mệnh của đời mình rồi. Đẹp trai không kém thầy Thành luôn. Làm bác sĩ mà tuổi thì mới có 27 thôi. Diệp không tin những gì mình vừa nghe thấy. Rõ là cả bữa ăn, Hoa ngồi bên cạnh, không nói chuyện với cô thì cũng quay qua Duy Thành buôn. Chỉ có mỗi lúc hai, hai người đi cảm ơn các anh chị một lượt. Mà không lẽ... Hoa và anh trai tên Tuấn kia Đã tia nhau được rồi sao Diệp vẫn còn đứng ngây ra lẩm bẩm về bạn của mình Thì Hoa đã chạy biến ra chỗ của anh bác sĩ Tuấn rồi Có thế nào cũng thật là khó tin Nhưng nhìn cái điệu bộ nói chuyện của cả hai Cứ như là quen nhau rất lâu rồi đó Không lẽ Chúng tiến xét ái tình là có thật ư Diệp trốn không được Đành ngồi lại một khóc Khi tất cả mọi người ai nấy đều lần lượt Hát tặng hạnh một bài Ngay cả Hoa và Tuấn cũng hát xong phần của mình Thì chỉ còn lại Diệp và Duy Thành Thì mọi người bắt đầu xuống lại Bắt cả hai đứng lên Cùng song ca một bài Ở nhà thì Diệp nghêu ngao hát suốt Giọng cũng được liệt vào cái hàng Nghe tạm Nhưng chưa hát trước đám đông bao giờ Và càng chưa một lần song ca với nam giới Thế mà hôm nay bị đưa vào thế bí Đã vậy lại phải hát chung với người mà mình không thích nữa chứ Từ chối không được Mà hát chung cũng không biết là có ổn không nữa Diệp khó xử nhìn sang bên cạnh xem ý tứ của duy thành thế nào thì thấy anh không có phản ứng gì thái độ kia là không biết hát hay là không muốn hát chung với cô nhỉ tiếng lỏng diệp buồn hét to mắng người lắm rồi nhưng lại không làm được cuối cùng cô, cô, cô tự quyết định tiến lại cần duy thành mở lời trước thầy hát thể loại nào ạ tùy em chọn tôi theo là được nghe cái câu đầy tự tin mà phát ghét diệp lại lẩm bẩm trong lòng mắng người có khả năng thể thể hiện thái độ rõ ra đi để người khác còn đoán biết được chứ ai lại đến thời gian đi xài chết mà mặt mày cứ như đi chấm thi vậy không biết diệp nén cơn bực xuống rồi nêu tên bài hát vậy hát bài gửi em ở cuối sông hồng được không ạ ừ thử đi hát thật đó thầy thử gì nữa tự nhiên diệp bật ra lời bài hát bật lại câu nói của duy thành một cách trơn tru thì khiến anh bật cười lần đầu tiên Diệp phát hiện thầy giáo khó tính của mình Cô nụ cười đẹp đến mê hồn đến vậy Trong vài giây ngắn ngủi Không biết trái tim nhỏ bé của Diệp có đánh rơi nhịp nào không Mà cô lại nghe có tiếng rơi lộp bộp. Bản thân Diệp vẫn đang mơ màng thắc mắc xem Tiếng rơi đó có chính xác không Thì cô lại nghe được giọng nói nửa vui đùa của Thành vang lên Ừ thì hát thật Em chọn bài đi Học gần hết một học kỳ rồi Mà đến hôm nay Diệp mới được chứng kiến nụ cười dễ thương Và câu nói nửa đùa này của Duy Thành Không phải là người thầy này cũng quá keo kiệt Khi ban phát sự nhân tử đó chứ Diệp thở dài trong lòng Thật sự là khó đoán tâm lý Của một người ở độ tuổi trưởng thành Cô cười gượng gật đầu Rồi vươn tay bấm chọn bài hát Mà hai người định ấn định Nhạc lên Hai thầy trò đang đứng chuẩn bị Vào lời bài hát thì hoa đi lên Tưởng bạn có ý kiến gì Hóa ra là có ý định xấu xa Biết Diệp giờ này không thể từ chối Cũng như không thể có ý kiến hay chống đối gì được Nên Hoa cố tình đẩy Diệp lại gần với Duy Thành Hoa bảo như vậy mới sống xong ca Diệp lườm cháy má con bạn Vì cái ý kiến sợ hơi ấy Nhưng khi đó mọi người lại đồng tình ủng hộ với ý kiến của Hoa Cả nhóm hồ hởi vỗ tay hỏi xeo Khiến cho Diệp chỉ biết câm nín Và sự nhộn nhịp đó chỉ kết thúc Khi lời bài hát đầu tiên hiện lên Mọi người bắt đầu giữ im lặng để nhường sân khấu cho Duy Thành thể hiện Lúc đầu Diệp chỉ nghĩ Người thầy này hát ở mức độ tạm ổn thôi Nhưng không ngờ khi giọng hát ấy cất lên Đã khiến cho Diệp ngỡ ngàng Chất giọng khỏe, dày, chắc nhịp Nhưng hơn hết là cái tình bỏ vào trong bài hát ấy Nghe ấm áp và rất truyền cảm Có những ca sĩ hát khá hay Nhưng lại không truyền tải được cảm xúc của bài hát đến cho khán giả Nhưng ở Duy Thành lại có được điều này Diệp bị cuốn vào giọng hát trầm ấm đó mà thứ chút nữa Lỗ nhịp phất lợt bài hát của mình Lúc đầu Diệp còn lo sẽ bỏ dở bài hát Nhưng không ngờ cô phối hợp với người thầy này Cũng khá là hoàn hảo Kết thúc bài hát tròn vẹn Diệp thực sự có chút ái mộ với Duy Thành Người thầy không chỉ có ngoại hình ưu tú Học thức uyên bác Mà đến cả tài lẻ cũng hơn người Bỏ qua thái độ không mấy thiện cảm hôm trước Diệp tặng cho người thầy này Một lời khen thật lòng Hát hay thật đó Em hát cũng tốt mà Hai thầy trò mới khen nhau được một câu như thế Thì tiếng vỗ tay lệ rầm rầm khen Hai người hát hay Diệp ngại nên lẩn xuống dưới một góc ngồi Thì cánh đàn ông lúc này Thi nhau nâng cốc với Duy Thành Uống xong một lượt Thì một anh nói với Nam Ông Nam xem Mà có mai mối cho ông Thành đi Ế lâu quá rồi đấy Chỉ cần ông Thành gật đầu là tôi ok liền Duy Thành nghe hai người bạn của mình nói vậy thì xen vào Thôi bảo qua tôi đi người như tôi ai mà để ý Bớt bận rộn kiếm mái nhà đi Chứ không là theo bọn tôi không có kịp đâu Thì tôi lâu nay cũng vẫn không theo kịp các ông mà Thôi uống tiếp đi Giáo sư nay thả cửa nhỉ Uống thế này Mà có dạy được không đấy Nghe người bạn trong hội nói câu đó Mà cả nhóm cười ầm lên Duy Thành cũng cười sảng khoái rồi trả lời Thực ra tiểu lượng của tôi Cũng khá tốt đấy Ồ, thế thì hôm nay triển tới bến nhỉ Tôi chỉ sợ Nóc nhà của các ông không cho phép thôi Thế này chưa một mảnh tính vắt vai Thế mà xem ra biết nhiều phép đấy Cả nhóm lại cười ổ lên Nam giác rượu thêm cho cả hội thì nhắn nhủ. Đúng là nóc nhà Vẫn là quyền lực Nên anh em mình ngồi nhâm nhi nghe chị em hát thôi Giữ vững tinh thần Không nên về lại phải ngủ dưới nghiệp một mình Thì phiền não lắm <cười> Có lý có lý Sau một tăng ẩm ý thì cánh mầy sâu lại túm lại ngồi nhâm nhi nói chuyện, thưởng thức giọng hát của các chị em. Góc kia mấy anh ngồi uống rượu, trên này các chị nhảy múa hát ca, phía kia thì Hoa và Tuấn tâm sự. Diệp ngồi một mình chán nản không biết làm gì thì bỏ điện thoại ra chơi game. Đang bắt đầu vào trận thì nghe có tiếng nói quen thuộc hỏi. Đi chơi mà ngồi một góc thế này sao? Diệp nghe tiếng là đoán ra người, mắt cô ngước lên nhìn Duy Thành, còn tay thì nhanh nhẹn ấn nút tắt màn hình điện thoại bụng bảo giả mắng thầm người trước mặt lại chạy đến phá đám lúc này nhưng miệng cô vẫn nở ra một nụ cười trừ trả lời em muốn nghe các chị hát mà nghe hát mà phải chơi game mới vào à bị phát hiện diệp cởi xòa trả lời qua loa tại cái tay rảnh quái mà thầy em có uống nước gì không ô ông trò đi vắng hay sao mà tối nay người thầy này khác thế nhỉ diệp khó hiểu nhìn đối phương Nhưng người ở ngoài nói giọng nhẹ nhàng Thì vẻ mặt của Duy Thành vẫn cứ bình thản như nước Nên Diệp trả lời đại khái Em có nước lọc rồi mà Mà thầy hát hay thế Hay là thầy hát thêm bài nữa đi Hát một lần thôi Thầy tiết kiệm thật đó Em hát hay như thầy á thì em nguyện làm một sâu luôn Em cũng hát hay mà Hay là em nên hát cho mọi người nghe đi Thầy động viên em đấy ạ Tôi khen thật Thầy đang nói vui em biết mà Hai người vừa nói tới đây thì Duy Thành có điện thoại gọi đến nên anh dừng lại để nghe máy. Diệp nhân cơ hội này đứng lên chạy ra chỗ chị Hoa rủ về nghỉ ngơi mai còn đi học chứ theo mấy anh chị này có mà đến sáng. Diệp với Hoa xin phép mọi người ra về trước Tuấn có ý muốn đưa hai người về nhưng mà lúc này Duy Thành đứng đằng sau nói vào Tôi có việc phải về bây giờ tiện đường tôi đưa hai em về cho mọi người cứ ở lại vui vẻ nhé hẹn hôm khác tái hợp Con Duy Thành đưa về thì Nam yên tâm nên gật đầu Ờ, thế nhờ ông đưa hai con bé về giúp tôi nhé Yên tâm đi Duy Thành chưa biết nhà Hoa và Diệp Nên hỏi xem ai về trước và đi đường nào Thì Hoa nói địa chỉ Rồi bảo cô xuống trước Rất nhanh chiếc xe đã chạy đến địa chỉ nhà Hoa Đợi cô học trò xuống xe Thì Duy Thành dặn dò Mai thầy không có tiết ở lớp Nên em nhắn chung cuối giờ Hai đứa đến gặp thầy ở văn phòng nhé Vâng ạ, thầy với Diệp về nhé Ừ em vào đi duy Thành đợi hoa vào hẳn cổng nhà Anh mới cho xe chạy hướng nhà Diệp Lúc này trên xe chỉ còn hai người Thành cũng nói chuyện với Diệp bình thường Tôi không nghĩ em là em gái của Hạnh đâu À ý thầy em hiểu rồi Biết tôi nói gì mà hiểu Thì chị Hạnh thùy mị nết na Giỏi giang nhiều thứ Còn em thì vụng về Em biết là thầy đang có ý so sánh Hãy thêm cái tính bướng bỉnh nữa Vâng, em cũng khẳng khái đấy Còn em thì phát hiện ra Thầy còn tài lẻ, biết cả xem tướng Nghe Diệp nói câu này Thì Duy Thành tủm tỉm cười Cô bé anh pha phải sân bay hôm nào Với cô bé sinh viên ở trên lớp Và cô bé Diệp hôm nay Thực sự cứ không như phải là một người vậy Nhà em kia rồi phải không? Vâng, em xuống đây được rồi mà Em cảm ơn thầy Vào nhà đi Em chào thầy Ừ Hoa và Trung dạo này bận rộn cùng với Duy Thành ôn luyện đội tuyển nên ít có thời gian rảnh rỗi. Diệp cũng tất bật chuẩn bị cho buổi giao lưu tiếng Anh với trường đại học X nên ngoại trừ giờ lên lớp thì mấy người họ lâu lâu không được tụ họp rồi. Hôm nay là ngày diễn ra buổi giao lưu giữa trường đại học. Diệp với bốn thành viên khác cùng một số thầy cô và hiệu trưởng đi sang trường X từ sớm. Gần tới giờ thi thì các bạn và cuộc trường cô cũng đã tới cổ vũ. Diệp lần đầu được sang thăm trường của chị gái Thì háo hức lắm Không gian, cảnh vẻ đẹp, thoáng đãng cô với mấy anh chị cùng đi dạo một vòng Lúc quay trở lại chỗ tập trung Thì gặp chị gái cũng vừa đến Có được lời chúc may mắn của chị Thì Diệp hào hứng hẳn 8h30 mới bắt đầu cuộc thi giao lưu Từ câu hỏi cho đến phần trả lời Tất cả đều bằng tiếng Anh hết Xem thấy tiểu sử thành viên tham gia bên đội họ Cũng dữ lắm Vì thế nhóm của Diệp cũng không thể khinh địch được Nói là giao lưu, giao hữu Nhưng ai chả muốn giành phần thắng về trường mình Đứng trong cánh gài chờ đợi đến giờ Thì Diệp nhận được tin nhắn cổ vũ của Hoa và Trung Hơi tiếc nuối Bởi vì hai đứa bạn thân nhất Lại không tới xem cô thi được Vì còn bận ôn thi đội tuyển Diệp vừa gửi tin lời xong Thì nghe tiếng MC thông báo Hai đội bắt đầu vào vị trí Vòng thi thứ nhất Phần thi trắc nghiệm Bao gồm 10 câu hỏi Bên họ chiếm ưu thế hơn nhanh tay giành quyền trả lời được ba câu, mà nhóm của Diệp chưa giành được điểm nào. Đến câu thứ tư thì cũng bị mất lượt, phải sang tới câu thứ năm, Diệp mới nhanh tay ấn trước với câu trả lời đúng, cô đã mang về cho đội một điểm. Có tinh thần, lấy lại phong độ, đội của Diệp liên tiếp giành quyền trả lời và được tổng cộng là sáu điểm. Đội bạn chỉ được bốn điểm, lên vòng một phần thắng nghiêng về đội của Diệp. Sang vòng thi thứ hai phần nghi phần thi nghe radio thì bên trường X chiếm ưu thế hơn, họ giành chiến thắng tuyệt đối với phần này. Vòng thứ ba, phần thi bốc thăm câu hỏi, ai bốc thăm và câu nào thì phải trả lời câu đó. Phần này độ khó tăng lên, tuy nhiên hai đội đều ngang ngửa nhau và tỷ số tạm hòa. Các thầy cô cho nghỉ giải lao trước khi vào phần thi hùng biện. Phần hùng biện cả nhóm ai cũng được ôn luyện như nhau, nhưng người được chọn lựa cuối cùng để giành điểm quyết định. Thì phải là người có kỹ năng, kinh nghiệm và diễn thuyết lưu loát Và người được thầy cô lựa chọn lửa Là một bạn trai học năm ba Nhưng bên Diệp đúng là xui xẻo Gần tới giờ thi Thì bạn đó có dấu hiệu đau bụng Toát mồ hôi rất nhiều Càng lúc mặt càng tái đi Thầy hiệu trưởng nhận thấy bạn đó không đủ sức khỏe Để ở lại tham gia Nên mau chóng đưa vào phòng y tế của trường Để nằm nghỉ ngơi Thực ra cuộc thi có thể dừng lại Nhưng mục đích là sao lưu giao hữu Nên vẫn được tiếp tục Sau một hồi bàn bạc thì thầy hiệu trưởng quyết định để Diệp là người đảm nhận phần thi hùng biện này Mặc dù ở trường Diệp là một sinh viên năng động và có thành tích nổi trội ở bộ môn này Thế nhưng khi nghe thầy hiệu trưởng trao cho trọng trách quan trọng thì Diệp vẫn có chút tâm lý Đây là phần thi quyết định có mang danh dự về cho trường hay không hay là phụ thuộc hoàn toàn vào cô Thực sự là bắt đầu cảm thấy áp lực rồi nhưng nghĩ tới việc thầy cô và các bạn đặt niềm tin ở mình Đến Diệp có thể tự chân an bản thân mình cố gắng Hít một hơi sâu Rồi thở đều Di niệm cười gật đầu Đứng vào vị trí Chờ đến giờ thi Sau khi nghe hiệu lệnh của MC thông báo Cả hai đội tiến lên bốc thăm phân chia thứ tự Thì đội bạn là bên hùng biển trước Chủ đề mà bên đó bốc thăm được Là yêu cầu hùng biển về văn hóa ẩm thực Có vẻ như chủ đề này Không làm khó được đội bạn thì phải Về mặt người đại diện rất tự tin Và tiếp theo là phần hùng biện rất trôi chảy. Không hổ xanh là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ, âm điệu chuẩn, lời lẽ lưu loát, mượt mà. Tất cả mọi người có mặt ở trường lúc này. Như đang được bạn ấy dẫn dắt vào một thế giới ẩm thực thật sự. Mọi thứ vẫn trơn tru, cuốn hút. Thì đột nhiên bạn đó bị vấp rồi ấp úng một hồi lâu mới hoàn thành bài hùng biện của mình. Diệp nhận rõ ánh mắt bối rối lo lắng của đối thủ. Cảm giác như vừa rồi bạn ấy đang đọc một bài văn học thuộc Mà đến gần đoạn kết tự nhiên bị quên Nên mới xảy ra tình huống phấp pháp ấp úng vừa rồi Và phải tự nghĩ ra mấy câu hợp lý Để mà hoàn thành đoạn kết vậy Đánh giá ở phần này không chỉ dựa vào Khả năng nói tiếng Anh trôi chảy Mà còn dựa vào nội dung phân tích chủ đề chính xác Mới có điểm tuyệt đối Nhưng dẫu sao đội bạn cũng hoàn thành phần hùng biện của mình Phù hợp với thời gian cho phép Diệp thấy đội bạn bắt đầu với tinh thần đầy tự tin Thế mà đến gần phần kết Còn mắc lỗi. Thì cô cũng phải thật bình tĩnh mới được Diệp cũng có 15 phút Để trình bày phần hùng biện của mình Với chủ đề Nhiệm vụ của thanh niên trong thời bình Đọc chủ đề xong Mà chữ nghĩa bay biến đến đâu sạch Rõ là cô chỉ kém về môn toán Chứ môn ngữ văn thì cũng thuộc dạng siêu đỉnh đấy Thế mà giờ này Những ngôn từ bay ho bay bổng đi đâu mất rồi Được người ta nói trôi chảy tới gần cuối Mới bị vấp thôi Chẳng lẽ cô mới đọc được cái đề đã thua cuộc rồi sao Diệp có chút hoang mang Ánh mắt lướt xuống phía dưới Tìm kiếm sự ủng hộ của thầy cô và các bạn Thì đúng lúc thấy Trung và Hoa vừa tới Hai đứa vẫy tay rối rít, ra dấu cố lên Và theo ngay phía họ Là một người mà Diệp nghĩ sẽ không bao giờ có thời gian Để tới đây xem cô thi đấu Nhưng mà giờ này lại có mặt Cùng với hai đứa bạn thân của cô Nhìn thấy một Duy Thành khó tính Bận rộn xuất hiện Tự nhiên Diệp như bị một phát cốc vào đầu nhắc nhở Đến khi anh hướng ánh mắt nghiêm nghị ấy lên chỗ cô Thì không hiểu sao Diệp như bị ai nhập vậy Dòng cảm xúc chạy ào về Cô đầy tự tin trình bày phần hùng biện của mình Một cách trôi chảy Không hề bị vấp pháp Và thời gian cô hoàn thành cũng sớm hơn So với dự định của yêu cầu Không biết phần thi được đánh giá cao bao nhiêu phần trăm thắng lợi Nhưng mà khi cô kết thúc bài hùng biện của mình Thì nhận được cơn mưa Những tràng vỗ tay nhiệt tình Thực ra thi xong rồi Diệp không còn nghĩ quá nhiều đến kết quả nữa Cảm giác áp lực hết hẳn Nên dù có thế nào thì cô cũng đã cố gắng hết mình Đứng trên này chờ thông báo kết quả thi thoảng Diệp lại liếc mắt xuống phía dưới Thì có đôi ba lần Ánh mắt cô đã chạm tới ánh mắt của Duy Thành Mỗi lần như vậy Cô không dám nhìn lâu Mà quay vội đi ngay Bởi lâu nay cô không có cảm giác gì khác Ngoài một cảm giác chán ghét Nhưng không hiểu sao thời khắc vừa rồi Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc kia Cô lại có một cảm xúc khác lạ Không rõ tại sao Như hình như cô đã giảm bớt sự ác cảm xuống rồi thì phải. Sau thời gian ngắn chờ đợi, thì MC lên tóm tắt phần thi giữa hai đội, rồi tiếp đến là phần thông báo kết quả. Khi nghe MC đọc tên trường của mình giành chiến thắng, mà Diệp quá bất ngờ, cả nhóm xúm lại ôm cô, mà cô vẫn chưa dám tin mình vừa làm được một việc lớn lao như thế. Phải đến khi tiếng MC nói lời chúc mừng lần nữa và mời đại diện của trường lên trao phần quà cho hai đội, thì cô mới thực sự biết mình đã giành chiến thắng. Thật lòng mà nói thì đối thủ của đội rất giỏi Nếu mọi so kỹ ra thì họ chuyên hơn bên đội của cô rất nhiều Nhưng mà ở góc độ nào đấy Thì may mắn và cơ hội đều trao công bằng cho cả đôi bên Và lần này trường của cô cũng có thể coi là một phần may mắn khi giành được chiến thắng này Bước xuống sân trường Mọi người thi nhau ôm Diệp chúc mừng mãi mới dừng lại được Khi Diệp có cơ hội nhích người sang một chút Thì ngay lập tức bị Trung Hoa kéo lại chỗ của Duy Thành Thật tâm mà nói lúc này Diệp không có khó chịu với người thầy đang đứng trước mặt mà còn muốn cảm ơn nữa. Vì khi đó cô đang trong tình trạng mất cân bằng thì chính cái dáng vẻ nghiêm nghị đáng ghét của Duy Thành xuất hiện. Cứ như là một cú hít kịp lúc khiến cho cô tập trung và lấy lại phong độ của mình. Cô hoàn thành được xuất sắc này công lớn là nhờ vào người ta thì cũng nên nói một lời thật lòng mới phải đạo. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì Duy Thành đã khen ngợi trước. Làm tốt lắm. Em cảm ơn thầy. Dư Thành lúc này hết dáng vẻ nghiêm túc mà gật đầu Rồi tiếp đến anh còn nửa đùa nửa thật nói với Diệp Môn của tôi Em cũng học được thế này thì nhàn rồi Em không có năng khiếu học Hay như hai học trò cưng của thầy đâu ạ Ai cũng có cơ hội sống nhau Chỉ là không thích cố gắng thôi Em chỉ cần được 6-7 điểm là vui rồi Điểm tuyệt đối Vẫn là để dành cho hai bạn của em Nghe câu trả lời của cô sinh viên ương bướng này Thì Duy Thành không nói tiếp chủ đề đó Mà hỏi sang việc khác Em còn phải ở lại không hay về luôn Dạ em Diệp định trả lời là sẽ về cùng nhóm của trường Thì Hoa lên tiếng trả lời thay Thầy ơi cho bọn em về cùng với Ừ cũng được Diệp nhìn con bạn nhanh miệng Thì lườm cho một cái Nhưng cũng chủ động đi vào phía trong xin phép mọi người Mới thầy trò sai xe Duy Thành trở chung và Hoa về trước Còn Diệp lại xuống sau Trên xe chỉ còn lại hai người Diệp cũng muốn nói tiếng cảm ơn lần nữa Nên chủ động mở lời Hôm nay em cảm ơn thầy Đã tới xem bọn em thi ạ Tôi cũng rảnh rỗi lúc đó Nên chở Trung và Hoa tới cổ vũ cho đội nhà thôi Dạ vâng Hôm nay dù hơi bị động Nhưng em đã làm rất tốt Nghe câu khen ngợi Diệp có chút kinh ngạc Nên hỏi Duy Thành Sao thầy mới biết Mà biết em bị động ạ Tôi được biết, người chịu trách nhiệm phần hùng biện ban đầu không phải là em. À, vâng. Duy Thành không định nói thêm lời này nhưng dẫn lại thay đổi quyết định. Tôi cũng biết là em học rất khá môn toán. Dạ, em chỉ học bình thường thôi ạ. Diệp không nói thẳng là vì cô có ấn tượng không tốt với người ta nên mới học cái kiểu chống chế nên cô chọn cách trả lời đại khái cho xong chuyện. Nhưng mà lúc đó Duy Thành không hề bóc mẽ cô mà giữ thái độ im lặng Cho đến khi về gần nhà Thì anh mới nói tiếp Tôi cũng chỉ dạy các bạn một năm nữa thôi Nên không cần phải miễn cưỡng đâu Học là cho bản thân của em Chứ không phải là cho ai khác Không lẽ người thầy này Nhìn thấu cả tâm can suy nghĩ của người khác ư Không phải là người giỏi toàn diện Thì giỏi cả môn nắm bắt tâm lý đó chứ Thấy Duy Thành nói rõ lòng của mình Nhưng mà Diệp vẫn cứ cứng miệng trả lời Em không miễn cưỡng đâu ạ lại học kém thật đó vậy thì cố gắng hơn đi. dạ vâng. đến nhà rồi em xuống đi. em cảm ơn thầy đã cho em đi nhờ. không có gì. duy thành trả lời diệp rồi mau chóng lái xe quay lại trường vì đã hẹn với nhóm các thầy cô trong tổ chuyên môn. anh đã muộn giờ hẹn mất ba mươi phút với mọi người chỉ vì muốn đến xem cô trò thi đấu. lần đầu tiên duy thành sai hẹn trong phong cách làm việc của mình cũng không rõ tâm tư của mình lắm. Chỉ biết là muốn đến xem cô bé bướng bình đó Thi đấu Mà trở thành lấy lý do Là trở chung vỏ hoa Đến cổ vũ cho Diệp Một lý do rất hợp lý Mà không ai có thể bắt bẻ Từ trước tới nay Ngoại trừ người chị gái yêu quý ra Thì chưa có bất cứ một cô gái nào Khiến anh phải bận tâm cả Thế nhưng không hiểu sao Ngay từ buổi đầu vào lớp của cô Thủy Khi nhìn thấy Diệp Ngay lập tức anh đã nhận ra cô trò này Chính là cô gái Mà anh vai chạm ở sân bay ngày nào Và chính từ giây phút ấy anh đã có chút ấn tượng với cô học trò này Có điều Duy Thành không biết Diệp có nhận ra mình hay không Mà cũng không biết tại sao Mà những ngày sau đó Mỗi giờ học của anh Cô lại luôn tỏ thái độ không thích Hôm thì Diệp không học bài Hôm thì làm bài lấy lễ Mặc dù là sức học của Diệp cũng khá tốt Anh có quy tắc riêng trong giờ giảng của mình Cả lớp hầu như ai cũng sợ sự nghiêm khắc của anh Duy chỉ có Diệp là không muốn để tâm Nếu có thể hiện sự quan tâm Thì cũng chỉ là chống đối lấy lệ Diệp học như không học Mỗi lần đến giờ giảng của Duy Thành Là học cho qua Bình thường nếu là sinh viên khác Mắc hai lỗi sai trong tiết học của anh Sẽ bị Thành đuổi ra ngoài Nhưng với Diệp Dù đã trên hai lần mắc lỗi Nhưng Duy Thành lại bỏ qua Điều này minh chứng là Từ ấn tượng từ nhỏ với cô bé Năm thứ nhất này Thì đến bây giờ Duy Thành đã phá vỡ Quy tắc thành trì của mình Tới lúc về tới giờ Tâm trạng của Diệp có hơi khó chịu Nghĩ lại lúc nói chuyện trên xe với Duy Thành Thì Diệp lại có chút hối hận Nó cho đã cái miệng Bây giờ nằm trên giường giàn vặt Cuối cùng để bản thân không bị bứt rứt Thì Diệp lại lôi cái tật mặt lạnh khô khan của thầy giáo ra Để đỡ cảm thấy ái náy Thế nhưng những ngày sau đó Chứng kiến một Duy Thành tất bật giảng dạy trên lớp Rồi lại về tranh thủ ôn luyện cho đội tuyển toán riêng Thì cô đã có suy nghĩ khác về người thầy này Lại thêm việc Hoa với Trung, mỗi lần gặp cô đều than vãn, thương thầy Duy Thành của hai người vất vả, không có thời gian cho bản thân. Hoa kể một ngày làm việc của Thành, gần như là hôm nào cũng 12-13 tiếng đồng hồ. Mọi người có ngày cuối tuần, nhưng Duy Thành thì không có. Tự nhiên Diệp không còn cảm giác khó chịu với sự nghiêm khắc ấy, cũng không cảm thấy con người này lạnh nhạt, cố ý gây khó dễ. Diệp giận bản thân mình trẻ con, chỉ vì không ưng thái độ ban đầu của Duy Thành mà suốt một học kỳ cô ghét bỏ một người thầy tận lực với học sinh và tận tâm với nghề như thầy. Có lẽ từ giờ cô nên thay đổi cách nhìn về người, về những hàng đẳng thức, những phương trình, những bổ đề, định lý, cũng như nhìn lại người thầy mà cô vẫn cho là khô khan đó. Các bạn khán giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like,